Sau đó tôi bỏ vào trong một cái túi vải, một bộ quần áo đàn bà, một ít tiền và đồ nữ trang để phòng thân. Rồi trong đêm khuya lặng lẽ, không cho đứa hầu gái nào biết, tôi bỏ nhà ra đi cùng với người gia nô, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi đi bộ, nhưng vì mong chóng tới tỉnh nọ, tôi đi như bay, không phải để đến nơi ngăn chặn một việc đã rồi. Nhưng ít nhất là cũng để hỏi Don Fernando xem bụng dạ y nghĩ gì khi làm việc đó. Hai ngày rưỡi sau, tôi tới nơi, bước chân vào trong tỉnh. Tôi hỏi thăm nhà cha mẹ Lucinda và được một người kể cho nghe rất nhiều chuyện. Người đó không những chỉ nhà cho tôi mà còn kể cho nghe chuyện đã xảy ra trong lễ cưới Lucinda mà dân chúng trong tỉnh đều biết và túm năm tụm ba bàn tán. Theo lời người đó kể lại, trong đêm hôn lễ, sau khi trả lời cha xứ là con lấy Don Fernando, bỗng dưng Lucinda ngất đi. Chồng cô ta tiến lại định cởi cúc áo cho cô dễ thở. Bỗng đâu thấy một bức thư do chính tay Lucinda viết, trong đó cô ta nói rằng không thể nào kết hôn với Don Fernando được vì đã là vợ của Các rồi. Theo lời người kể, Các Daniel là một hiệp sĩ danh giá ở tỉnh đó. Và sở dĩ cô đã trả lời lấy Don Fernando vì không muốn cưỡng lại cha mẹ. Cuối cùng, bức thư có những câu chứng tỏ rằng cô ta định tự tử sau lễ cưới và nêu những lý do vì sao cô định kết liễu cuộc đời. Tất cả những lời đó đều được chứng minh là có thật vì người ta đồn rằng đã tìm thấy trong áo cưới của cô một con dao găm. Trước sự việc đó nghĩ rằng Lucinda định đem mình ra làm trò cười, Don Fernando xông lại trong lúc cô ta vẫn còn mê man bất tỉnh và định dùng con dao gam mới tìm thấy để đâm. Cũng may cha mẹ cô và những người có mặt tại đây đã kịp chặn tay y lại. Người ta còn đồn rằng sau đó Don Fernando bỏ đi, còn Lucinda thì mãi hôm sau mới tỉnh lại. Và cô ta đã thưa với mẹ cha rằng cô đã là vợ thực sự của chàng Cardenio nói ở trên. Tôi được biết thêm là theo lời đồn, các Daniel cũng có mặt trong buổi lễ cưới. Sau khi thấy Lushinza trả lời có, điều mà chàng không ngờ tới, chàng thất vọng rồi đi thẳng. Để lại một bức thư trong đó chàng nhắc tới hành động xấu xa của Lushinza đối với mình và tuyên bố sẽ đi cho khuất mắt mọi người. Cả tình biết chuyện này và mọi người đều bàn tán. Nhất là khi họ được tin Lushinza bỏ nhà ra đi Tìm khắp tỉnh, không thấy đâu. Cha mẹ cô như mất trí và không biết làm thế nào để tìm ra con gái. Sau khi biết việc này, tôi lại thấy có hy vọng nghĩ. Thà không tìm thấy Don Fernando còn hơn là tìm thấy chàng đã có vợ. Tôi cảm thấy nỗi bất hạnh của tôi chưa đến nỗi tuyệt vọng. có lẽ trời kia đã ngăn cản cuộc hôn nhân thứ hai này để buộc chàng phải nhớ tới nhiệm vụ đối với cuộc hôn nhân thứ nhất để buộc chàng phải nhớ rằng là một tín đồ Kitô giáo cần phải làm theo tiếng gọi của lương tâm hơn là theo những khuôn sáo của xã hội tất cả những ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu óc tôi và tôi đã tự an ủi một cách viền vông bằng những hy vọng hão huyền để nuôi dưỡng một cuộc sống mà tôi đã chán ghét tôi còn đang quanh quẩn trong tỉnh phân vân không biết tính sao vì không tìm ra don fernando thì bỗng đâu nghe thấy có tiếng người dao to rằng ai tìm thấy tôi sẽ được hậu đãi rồi lại tà hình dạng tuổi tác bộ quần áo tôi đang mặc và còn nói thêm rằng người hầu đi theo tôi đã dụ dỗ tôi bỏ nhà ra đi tôi thật đau lòng thấy thanh danh của mình xa suốt đến như vậy vì chỉ riêng việc bỏ nhà ra đi cũng đã nhục nhã lắm rồi huống chi lại còn bị mang tiếng là đi theo một người đầy tớ hèn mọn điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới nghe xong tôi đi ngay ra khỏi tỉnh lúc này người gia nô đi theo tôi bắt đầu có những dấu hiệu dao động mặc dù lúc ra đi y đã thề sẽ trung thành với tôi đêm hôm đó chúng tôi đi sâu mãi vào trong dãy núi này để cho không ai tìm thấy nhưng như người ta thường nói Họa vô đơn trí Sự kết thúc của một bất hạnh này Thường mở đầu cho một bất hạnh khác To lớn hơn Và điều đó đã đến với tôi Trong khung cảnh vắng vẻ Tên đầy tớ của tôi từ trước tới giờ Vẫn tỏ ra trung thành đáng tin cậy Bỗng dưng đem lòng cháo trở Không phải vì sắc đẹp của tôi Mà vì tưởng rằng gặp được cơ hội thuận lợi Y đã không sợ chúa Và cũng chẳng nể gì tôi Chân cháo tỏ tình Tôi gạt bỏ những đề nghị sổ sàng của y bằng những lời lẽ trí tình, nhưng cũng khá gay gắt. Thấy van nài không xong, y bèn dở trò vũ phu. Nhưng trời kia trí công, không phụ những kẻ có lòng, đã phù hộ tôi. Cho nên tuy liệu yếu đào tơ, tôi đã không tốn nhiều sức lực đẩy được y xuống vực thẳm không biết y sống hay chết. Sau đó quên cả sợ hãi mệt nhọc. Tôi chạy như bay vào trong dãy núi này, chỉ mong sau tránh mặt cha tôi và những người mà cha tôi phái đi tìm tôi. Và thế là tôi đã sống tại đây không biết bao nhiêu tháng ròng. Sau đó tôi gặp một người chăn cừu và được nhận vào giúp việc cho ông ta ở một làng nằm sâu trong núi. Trong thời gian đó tôi cố tìm cách để được làm việc ngoài đồng hòng che giấu bộ tóc này mà tôi không ngờ vừa rồi đã sổ ra. Nhưng mặc dù tôi đã hết sức khéo léo gìn giữ, cuối cùng chủ tôi đã phát hiện rằng tôi không phải là con trai. Và cũng như tên đầy tớ đi theo tôi trước đây, lão đã nảy ra ý xấu. Không phải lúc nào con người ta cũng gặp may trước khó khăn. Và lần này tôi không tìm đâu ra vực thẳm hay núi cao để đẩy lão chủ xuống cho chết đi. Cũng như tôi đã đẩy tên đầy tớ nọ để tránh phiền phức. Tôi thấy cần phải bỏ ra đi ẩn náu trong chốn rừng núi âm u này hơn là đọ sức và dùng lý lẽ với lão. Thế là tôi lại phải sống lẩn tránh, tìm nơi nào để có thể được tự do khóc than cầu trời, đoái thương nỗi bất hạnh của tôi, giúp tôi thoát khỏi cảnh ngộ này, hoặc để cho tôi được chết giữa nơi hoang vu, và sau khi tôi qua đời, mong rằng không ai nhắc nhở tới đứa con gái bất hạnh vô tội. đã trở thành một đề tài cho thiên hạ khắp nơi bàn tán xỉ xào. Thưa các ngài, đó là câu chuyện thật về tấn bi kịch của tôi. Bây giờ, chắc các ngài đã thấy rõ ràng những lời than thở mà các ngài được nghe và những giọt lệ từ đôi mắt này trào ra đều có nguyên nhân xác đáng. Nhìn vào tính chất nỗi bất hạnh của tôi, các ngài thấy rằng khuyên nhủ chỉ là vô ích. Vì không có cách nào cứu vãn nổi đâu. Tôi chỉ xin các ngài giúp một việc. Một việc mà các ngài có thể làm được và nên làm. Hãy bảo cho tôi biết tôi có thể ở nơi nào để khỏi phải lo sợ bị những người đang đi tìm tôi phát hiện ra. Tôi biết rằng cha mẹ tôi rất thương tôi và chắc chắn hai vị sẵn sàng đón tôi về. Nhưng chỉ mới nghĩ rằng phải gặp lại hai người Tôi đã thấy xấu hổ quá lắm. Mặc dù cha mẹ tôi không nghĩ như vậy, thà rằng tôi đi khuất hẳn còn hơn nhìn lại mặt cha mẹ để tưởng là hai người nhìn thấy con gái mình đã không còn trong trắng như trước kia. Nói tới đây, cô gái im bặt sắc mặt cô thay đổi chứng tỏ cô đang bối rối sượng sùng. Từ đáy lòng, những người nghe chuyện cũng cảm thấy xót thương kinh ngạc trước nỗi bất hạnh của cô gái. Cha sứ định lựa lời an ủi khuyên bảo cô, thì các Cacdenio đã lên tiếng trước. Thế vậy ra cô tên là Dorothea xinh đẹp, con một của ông Glenacto giàu có đấy. Dorothea sửng sốt thấy có một người tiểu tụy nhắc đến tên cha của mình. Ở trên đã nói về cách ăn mặc lôi thôi của các Cacdenio. Cô bèn hỏi. Chẳng hay anh là ai mà lại biết tên của cha tôi. Nếu tôi không nhầm trong suốt câu chuyện buồn thảm của tôi, tôi không hề nhắc tới tên anh. Trong câu chuyện cô vừa kể, Các denio đáp, tôi là kẻ bất hạnh mà lucinza nhận là chồng. Tôi là anh chàng Các denio xấu xố, cũng chính kẻ khiến cô gặp cảnh ngộ này. Đã đưa tôi tới tình trạng như ngày nay rách dưới trần trụi không ai an ủi và tai hại hơn cả là mất trí vì khi nào trời kia rủ lòng thương tới tôi mới trở lại tỉnh táo trong chốc lát mà thôi cô dorotea tôi là kẻ chứng kiến những hành động xấu xa của don fernando và chờ nghe lucinda trả lời có lấy don fernando làm chồng tôi là kẻ không đủ can đảm ở lại để xem tình trạng hôn mê của cô ta ra sao và để xem nội dung bức thư tìm thấy trong ngực cô ấy. Vì tôi không đủ sức chịu đựng ngần ấy đau khổ cùng một lúc, tôi đã thiếu kiên nhẫn, đã bỏ ra đi, đã để lại một bức thư nhờ người chuyển đến tận tay Lucinda. Và tôi đến nơi hoang vắng này, với ý định kết liễu cuộc đời mà tôi đã chán ghét, coi như kẻ tử tù của mình. Nhưng số phận đã không bắt tôi phải chết, Mà chỉ làm cho tôi mất trí nhớ Có lẽ vì muốn dành cho tôi sự may mắn được gặp cô hôm nay Tôi tin rằng những lời cô vừa kể là có thật Và có lẽ trong cơn hoạn nạn của chúng ta Trời kia còn muốn dành cho phần hạnh phúc mà ta không ngờ tới Nếu như Lucinda không lấy Don Fernando được vì đã thuộc về tôi Cũng như Don Fernando không lấy Lucinda được vì đã thuộc về cô Chúng ta có thể hy vọng rằng ông trời sẽ trao trả cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta, vì những cái đó vẫn còn tồn tại, không suy xuyển và vẫn nguyên vẹn. Vì chúng ta còn có nguồn an ủi đó, một nguồn an ủi thực sự không viển vông xa vời. Tôi mong cô hãy có một quyết định khác trong tư tưởng của mình, vì chính tôi cũng đang có quyết định mới và hãy chờ đợi một số phận may mắn hơn. Nhân danh một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo Tôi xin cô hãy bền gan cho tới khi nào cô trở về với Don Fernando Nếu những lý lẽ của tôi không làm cho y nhận thấy trách nhiệm của y đối với cô Tôi sẽ dùng quyền của một hiệp sĩ thách thức y đấu sức với tôi Vì y đã làm nhục cô Tôi làm việc đó vì cô Còn mối thù của tôi, tôi nhờ trời trả họ Các Daniel nói xong, Dorotea mới hết ngạc nhiên, không biết làm cách nào để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn đó. Nàng định quỳ xuống ôm hôn chàng, nhưng Các Daniel ngăn lại. Cha xứ vội lên tiếng đỡ hai người. Sau khi hoan nghênh những lời nói trí tình của Các Daniel, ông khuyên nhủ thuyết phục mọi người hãy theo ông về làng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi sau đó sẽ tính chuyện đi tìm Don Fernando. hoặc đưa Dorothea về với cha mẹ hoặc làm những việc gì nên làm. Các Denio và Dorothea cảm ơn cha xứ và nhận lời ngay. Bác phó cạo từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên cũng có ý kiến cũng như cha xứ. Bác hứa sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai người. Rồi bác nói vắn tắt cho họ biết lý do vì sao cha xứ và bác tới đây. Sự điên rồ kỳ lạ của Don Quixote. Cùng việc Sancho đang đi tìm chủ Các Denio nhớ mang máng Tới cuộc va chạm giữa chàng với Don Quixote Chàng kể lại cho hai người nghe Nhưng không nói được nguyên nhân vì sao Vừa lúc đó có tiếng người gọi Cha sứ và bác phó cạo nhận ra tiếng của Sancho Panza Bác giá mã quay về chỗ cũ Không thấy hai người Bèn gọi ầm lên Hai người chạy lại hỏi tin tức về Don Quixote Bác giám mã cho biết là đã thấy chủ mình mặc độc chiếc sơ mi, người gầy nhom, nước da vàng ệch, sắp chết đói, nhưng vẫn yêu Dulcinea tha thiết. Bác đã nói với Don Quixote là nàng Dulcinea yêu cầu chàng rời khỏi nơi này ngay để trở về làng Toboso vì nàng đang đợi. Nhưng chủ bác nhất quyết không chịu về trình diện trước người đẹp, chừng nào chưa lập được những chiến công xứng đáng. Với tấm lòng tốt của nàng Bác có ý kiến là nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy Chủ bác sẽ không trở thành hoàng đế như Đúng ra chủ bác phải làm hoàng đế Hoặc ít nhất cũng không thành tổng giám mục được Bác yêu cầu hai người hãy liệu tìm cách Đưa chàng ra khỏi nơi này ngay Cha sứ khuyên Sancho chớ nên lo ngại Rồi sẽ đưa được chàng ra dù chàng không muốn Ông cho các Denio và Dorothea biết mưu kế của ông và hoặc ít nhất cũng đưa được chàng về nhà. Nghe nói vậy, Dorothea có ý kiến là nàng đóng vai cô gái lâm nạn hợp hơn bác phó cạo. Nàng lại sẵn có quần áo để cài trang một cách tự nhiên. Hơn nữa, nên để nàng làm việc đó vì nàng biết tất cả những điều cần thiết để thực hiện ý đồ của cha xứ. Nàng đã đọc nhiều sách kiếm hiệp và biết khẩu khí của những cô gái đau khổ. khi họ cầu cứu các trang hiệp sĩ giang hồ. Nếu vậy, hãy tiến hành ngay đi, cha xứ nói. Đúng là sự may mắn đã đến với tất cả chúng ta, vì thật không ngờ nó đã mở cho các bạn một lối thoát và đã gỡ cho chúng tôi một thế bí. Lập tức, Dorothea lấy ở trong bọc ra một cái váy bằng vải đắt tiền và một cái áo màu xanh thẫm, Rồi nàng lấy vòng và đồ trang sức ở trong một cái hộp con trang điểm vào người, nôm rõ ra một cô gái phong lưu khuê cát. Nàng cho biết đã mang những thứ đó khi bỏ nhà ra đi để phòng thân và tới giờ chưa có dịp nào dùng đến. Mọi người đều tấm tắc trước vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng và họ chê trách Don Fernando là ngu ngốc vì đã ruồng bỏ một con người xinh đẹp như vậy. Riêng Sancho Panza thì phục sát đất. Bác cảm thấy mà đúng như vậy, từ bé tới giờ chưa trông thấy ai xinh đẹp đến như vậy. Và bác rối rít hỏi cha xứ, yêu cầu cho biết cô gái xinh đẹp đó là ai, đi tìm kiếm gì ở nơi thâm sơn này. Cha xứ đáp, người anh em Sancho, cô gái xinh đẹp này là người thừa kế dòng họ của đại vương quốc Micomicon. Cô tới đây tìm chủ anh để cầu cứu một việc. Số là cô bị một tên khổng lồ độc ác xúc phạm và muốn nhờ chủ anh rửa nhục cho. Vì tiếng tăm của chủ anh vang lừng bốn biển nên nàng công chúa này đã từ Guinea tới đây tìm kiếm chàng. Thật là một cuộc tìm kiếm khéo léo và một cuộc gặp gỡ hay ho. Sancho Panza nói Và lại càng hay nữa Nếu ông chủ tôi may mắn sửa được mối nhục cho cô ta, giết được tên khổng lồ chó đẻ kia mà ngài vừa nói. Chắc chắn một khi gặp nó, ông chủ tôi sẽ giết được, trừ phi nó là ma, vì ông ta bất lực đối với loài ma quái. Nhưng thưa ngài cử, tôi cầu xin ngài giúp cho một việc. Ngài hãy khuyên ông chủ tôi lấy cô công chúa này, để cho ông ta từ bỏ ý định làm tổng giám mục, điều mà tôi đang lo ngại đấy. Một khi lấy vợ rồi, ông ta sẽ không được phong chức tổng giám mục và sẽ dễ dàng trở thành hoàng đế và tôi cũng sẽ đạt được nguyện vọng. Tôi đã suy nghĩ chán rồi và thấy rằng tôi chẳng được lợi gì nếu ông chủ tôi làm tổng giám mục. Tôi không giúp ích được gì cho giáo hội vì tôi đã có gia đình. Và đối với một người có vợ con như tôi, nếu cứ phải biện bạch xin sò để được giáo hội cấp cho ít tiền thì thật chẳng đi đến đâu cả. Cho nên thưa ngài, điều cốt tử là làm thế nào cho ông chủ tôi cưới cô công chúa này mà cho tới giờ tôi vẫn chưa biết tên là gì để gọi. Đó là công chúa Mikomikona, cha sứ đáp. Vì vương quốc của nàng là Mikomikon, cho nên đương nhiên tên nàng phải như vậy. Phải rồi, Sancho nói. Tôi đã thấy có nhiều người lấy tên quê quán để đặt tên tuổi cho mình. Ví dụ như Pedro, tỉnh Ankala, Huân, tỉnh Ubet, hay Diego, tỉnh Ayedolid. Chắc ở Guinea cũng vậy, cho nên các bà Hoàng cũng mang tên vương quốc của mình luôn. Chắc là thế, cha sứ bảo. Còn về vấn đề vợ con của chủ anh, tôi sẽ cố làm hết sức mình. Sancho mừng lắm. Còn cha xứ sứ hết sức ngạc nhiên thấy bác quá ngây thơ và cũng ngông cuồng như chủ vì bác tin tưởng rằng chủ mình sẽ trở thành hoàng đế. Lúc này, Dorotea đã cưỡi lên con la của cha xứ và bác phó cạo cũng đã đeo xong bộ dâu làm bằng lông đuôi bò. Họ bảo Sancho dẫn đi gặp Don Quixote và còn dặn bác phải làm như không hề quen biết cha xứ và bác phó cạo Vì đó là vấn đề cốt tử để chủ bác trở thành hoàng đế. Cha xứ và các Daniel không muốn đi cùng. Các Daniel thì ngại Don Quixote nhớ lại chuyện xô xát giữa hai người trước kia. Còn cha xứ cảm thấy sự có mặt của mình không cần thiết. Và thế là Dorotea, bác phó cạo cùng Sancho đi trước. Cha xứ và các Daniel lững thững theo sau. Cha xứ không quên dặn Dorotea cách thức phải làm, nhưng nàng đáp là không ngại. Mọi việc sẽ không sai một ly, đúng như tả trong các sách kiếm hiệp. Mới đi chưa được một dặm đường đã nhìn thấy Don Quixote giữa những quả núi đá. Lúc này chàng đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng chưa mang vũ khí. Được Sancho cho biết đó là Don Quixote. Dorotea quất roi thúc con la tiến lại. theo sau là bác phó cạo râu ria xồm xoàng khi cả bọn đã tới gần don Quixote, anh dã mã nhảy từ lưng con la xuống đất chạy đỡ dorotea cô gái bước xuống một cách rất tự nhiên rồi tới quỳ trước mặt don Quixote. chàng hiệp sĩ khẩn khoản bảo nàng đứng dậy nhưng nàng không chịu nàng nói hỡi hiệp sĩ dũng cảm thiếp sẽ không đứng dậy chừng nào chàng chưa rủ lòng thương và tỏ lòng hào hiệp nhận lời giúp thiếp một việc. Việc làm đó sẽ mang lại vinh dự cho chàng, và hạnh phúc cho người con gái bị khổ đau và bị xúc phạm nhất dưới ánh mặt trời này. Nếu quả thật cánh tay của chàng dũng mãnh như danh tiếng bất hủ của chàng, xin hãy cứu vớt đứa con gái bất hạnh này đã được nghe danh chàng, và từ xứ sở xa xôi tới đây nhờ chàng giải ách cho. Tiểu thư xinh đẹp, Đôn Kiêu nói, tôi sẽ không đáp lời nàng và cũng sẽ không nghe nàng kể lể sự tình chừng nào nàng chưa chịu đứng dậy. Thưa hiệp sĩ, cô gái sầu muộn đáp, thiếp sẽ không đứng lên chừng nào tấm lòng hào hiệp của chàng chưa nhận lời giúp cho. Tôi xin nhận và làm theo ý nàng nếu như việc đó không phương hại tới đức vua, tổ quốc tôi và con người đang nắm cả trái tim. lẫn tự do của tôi thưa hiệp sĩ cô gái đau khổ đáp việc đó sẽ không phương hại gì tới những điều chàng vừa kể ra lúc này sancho panza ghé tai chủ nói nhỏ ngài có thể nhận lời được đấy việc đó không có gì đâu chỉ là đập chết một tên khổng lồ thôi còn cô gái này là nàng công chúa cao quý micomicona Trị vì đại vương quốc Mykonikoa ở Ethiopia. Dù nàng là ai? Don Kiêu Tề đáp. Ta cũng làm theo tiếng gọi của bổn phận và lương tâm ta, Phù hợp với nghề nghiệp của ta. Chàng quay sang bảo cô gái. Tiểu thư xinh đẹp hãy đứng dậy đi. Tôi xin nhận lời thỉnh cầu của nàng đấy. Nếu vậy, thiếp dám xin con người hào hiệp hãy cùng đi với thiếp. và hứa không nhúng tay vào việc gì khác hoặc giúp đỡ ai trước khi trả được mối thủ cho thiếp và trừng trị một tên phản bội đã chiếm đoạt vương quốc của thiếp bất kể đạo lý của trời đất. Tôi xin tuyên bố nhận lời, và ngay từ hôm nay nàng sẽ xua đuổi được nỗi ưu phiền lấy lại được niềm hy vọng đã mất. Với sự phù trợ của Chúa và sự giúp đỡ của cánh tay này đây, Nàng sẽ chống thu hồi được Giang Sơn, trở lại ngôi báu cũ, mặc dù có những kẻ phản nghịch muốn chống lại. Thôi, ta hãy bắt tay vào việc, vì người ta thường nói rằng sự chậm trễ gây ra tác hại đấy. Cô gái hoạn nạn khẩn khoản xin Don Quixote cho phép hôn tay, nhưng chàng hiệp sĩ hào hoa và lịch sự đâu có nghe. Chàng đỡ nàng dậy, hôn một cách rất lịch sự. Rồi bảo Sancho thắt chặt yên cương con Rosinante và đeo vũ khí vào cho mình. Bác giám mã chuẩn bị ngựa, lấy đống vũ khí treo trên cành cây, nom như một đống chiến lợi phẩm, nhanh nhẹn khoác vào người chủ. Xong xuôi, Don kiêu tê nói. Với sự phù hộ của chúa, chúng ta hãy lên đường giúp đỡ nàng công chúa cao quý này. Trong khi đó, bác phó cạo vẫn quỳ dưới đất. Cố hết sức nín cười và giữ cho bộ dâu không tuột để khỏi hỏng việc Sau khi thấy Don Quixote đã nhận lời và sốt sắng ra đi làm nhiệm vụ Bác bèn đứng dậy cầm lấy một tay cô gái Và cùng với Don Quixote đỡ nàng ngồi lên con la Rồi Don Quixote nhảy lên con Rosinante Bác phó cạo leo lên con la Riêng Sancho không có gì cưỡi phải đi bộ Và bác lại nhớ tới con lừa bị mất. Tuy nhiên bác vui vẻ nghĩ rằng chủ nhân mình đã đi đúng đường dẫn thẳng tới ngôi báu. Vì không còn nghi ngờ gì nữa, chủ bác sẽ lấy cô công chúa này và xoàng ra cũng làm vua sứ Mikomikon. Có một điều làm bác buồn phiền khi nghĩ rằng vương quốc đó thuộc vùng dân da đen ở. Và như vậy những người thuộc quyền cai trị của bác sẽ là người da đen. Nhưng bác lại nghĩ ra một cách giải quyết. Bác tự bảo, dù đám thần dân của ta là người da đen cả cũng chẳng sao, ta chỉ việc cho chúng xuống tàu trở về Tây Ban Nha bán lấy tiền, rồi với số tiền đó ta mua một chức tước hay xin một việc gì làm cũng đủ sống ung dung suốt đời Sancho phỉ báng nàng Dulcinea, Don Quixote không nhịn nổi nữa. chàng dơ cao ngọn giáo, chàng nói chẳng rằng lẳng lặng phang luôn cho Sancho hai cái, làm bác ta ngã lăn ra đất. Và nếu như Dorothea không lên tiếng can ngăn, thì ắt chàng đã đánh chết bác dám mã. Một lát sau chàng mới lên tiếng: thằng súc sinh đê tiện kia. mi tưởng lúc nào cũng có thể nói năng suồng sã như vậy đối với ta sao lúc nào mi cũng nói bậy được và ta cũng tha thứ cho sao này chớ có tưởng như thế quân đê tiện bị rút phép thông công kia phải đúng là mi bị rút phép thông công vì đã nói động đến nàng dulcinea vô song hỡi kẻ thô lỗ cục cằn xấu bụng kia mi không biết rằng nếu không có nàng tiếp sức cho cánh tay ta Thì ta không giết nổi một con bọ ư. Tên độc mồm độc miệng kia. Mi không biết rằng sở dĩ ta chiếm lại được vương quốc Mikomikon. Chặt đứt đầu tên khổng lồ. Và phong cho Mi là hầu tước. Ta coi tất cả những điều đó như được thực hiện và được công nhận rồi. Là nhờ có nàng Dulcinea đã sử dụng cánh tay ta để lập chiến công ư. Nàng đã nhập vào ta mà chiến đấu và chiến thắng. Ta sống được. hít thở được là nhờ có nàng đấy. Nhờ có nàng mà ta được làm người và nên người đấy. Ôi tên khốn kiếp đê tiện bất nhân kia. Người ta đưa mi từ chốn đất bụi lên ông nọ bà kia, vậy mà mi báo đáp lại bằng cách nói xấu người làm ơn như vậy ư? Sancho bị đánh không đau lắm nên vẫn nghe được hết những lời của chủ. Bác vội vàng đứng dậy, chạy lại nấp sau con la của dorotea nói vọng về phía don Quixote. xin hỏi ngài nếu ngài cứ khăng khăng không chịu lấy nàng công chúa cao quý này hiển nhiên là vương quốc micomicol sẽ không thuộc về ngài và nếu vậy thì ngài ban cho tôi được cái gì đây chính đó là điều làm tôi phải than phiền đấy xin ngài hãy cưới nàng công chúa trong lúc ta bắt gặp nàng tại đây Như thể từ trên trời rơi xuống. Chắc là trên đời này cũng không thiếu những ông vua có nhân tình. Về nhan sắc của hai người, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu phải nói sự thật, tôi thấy cả hai cùng đẹp cùng giòn, tuy rằng tôi chưa nhìn thấy bà Dulcinea bao giờ cả. Sao lại chưa nhìn thấy là thế nào, tên phản phúc, tên bán bổ kia? Đồn Kiều Tê nói. mí chẳng mang về đây cho ta lời nhắn nhủ của nàng là gì? tôi muốn nói là tôi chưa nhìn kỹ, Sancho đáp, thành thử không nhận thấy rõ sắc đẹp và những nét nổi bật của bà ta, nhưng nhìn chung cả khối thì thấy tạm tạm đấy. thôi, ta tha lỗi cho anh, Don Quixote nói, và anh cũng chả nên chấp thái độ nóng nảy của ta làm gì, vì con người ta thường không kiềm chế được những hành động bột phát của mình. Tôi hiểu lắm, Sancho đáp. Bản thân tôi cũng hay bột phát trong lời nói. Và một khi lưỡi đã mấp máy thì tôi không thể nhịn được đâu. Sancho, dù sao thì anh cũng phải giữ mồm giữ miệng. Vì cứ hay nói bậy, có ngày oan gia đó. Thôi, ta nói thế thôi. Được lắm, Sancho nói. Chúa ở trên trời nhìn thấy hết những sự ám muội. Và sẽ nhận xét ai xấu giữa tôi là kẻ nói năng vụng về... Và ngài là người có những hành động không tốt. Sancho không được nói nữa. Dorotea lên tiếng. Hãy lại hôn tay chủ anh và xin lỗi đi. Từ nay về sau phải thận trọng hơn trong việc khen chê người khác. Còn đối với bà Toboso mà ta không quen biết, Anh không được nói xấu mà phải phụng sự tử tế. Hãy tin vào Chúa đi. Người sẽ không quên ban cho anh một lãnh địa để anh có thể sống như một ông hoàng. sancho cúi gục đầu xin hôn tay chủ don quiote nghiêm trang giơ tay ra sau khi sancho hôn xong don quiote làm dấu ban phúc cho bác rồi bảo bác hãy cùng chàng đi lên trước vì chàng có nhiều điều rất quan trọng muốn hỏi và trao đổi sancho vội rào bước theo chủ khi hai thầy trò đã đi cách xa mọi người don quiote lên tiếng Từ khi anh trở về đây, ta chưa có cơ hội và thời gian để hỏi anh tỉ mỉ về nhiệm vụ mà anh được giao phó và về lời phúc đáp mà anh mang về cho ta. Bây giờ, nhân lúc rảnh rang hãy làm cho ta hài lòng bằng những tin tức tốt lành đi. Ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi Sancho Đáp. Tôi cũng sẽ tuôn ra hết những điều đã lọt vào tai. Nhưng từ nay về sau xin ông chủ chớ nên... Quá thủ gia như vậy đối với tôi nhá. Sancho, tại sao anh lại nói thế? Tôi nói thế đấy. Sở dĩ đánh tôi là vì có chuyện mâu thuẫn đêm hôm nọ giữa hai thầy trò ta do ma quỷ gây ra. Chứ không phải vì tôi nói động chạm gì đến bà Dulcinea, một người mà tôi yêu mến và kính trọng như một vật linh thiêng. Không phải vì bà ta có gì thánh thần, mà vì bà ta là vật sở hữu của ngài đấy. Sancho, muốn sống thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa." Don Tê nói, vì nó làm ta buồn phiền lắm. Ta đã tha tội cho anh, nhưng chắc anh cũng biết câu nói, tội lỗi mới, hình phạt mới. Hai thầy trò đang nói đến đó, bỗng đâu trên đường cái có một người cưỡi lừa đi tới. Lúc đến gần non như một người bôi miêng. Sưa nay Mỗi khi thấy lừa là Sancho nhìn hao háu, thoạt nhìn người đi tới, bác nhận ra ngay là Hinex de pasamonte Và từ anh chàng nom giống người bô miêng đó, bác nhận ra con lừa của mình. Quả thật, anh chàng Hinex đang cưỡi con lừa của bác, để mọi người không nhận được mặt và để bán được lừa một cách dễ dàng. Hinex đã cải trang thành người bố miêng vì ý biết rất thành thạo các thứ tiếng nói của giống người này như tiếng mẹ đẻ vậy. Vừa nhận ra y, Sancho hét ầm lên. Tên kẻ cắp Hinesilo kia, trả của quý cho ta, trả cuộc sống cho ta, chớ cướp mất chỗ dựa của ta. Hãy để lại con lừa cho ta, trả lại niềm vui cho ta. Và cút đi đồ xấu xa, xéo ngay đi quân ăn cắp. Và hãy bỏ lại những cái gì không phải của mình. Kể ra thì Sancho chẳng cần phải la lối om xòm làm gì. Vì vừa nghe bác chửi câu đầu, Hinnick đã nhảy vội xuống đất chạy như phi, thoát một cái biến mất. Sancho bước tới ôm lấy con lừa hỏi nó. Thế nào? Mày có được khỏe không? Lừa của ta, đôi mắt của ta, bạn đường của ta. Rồi bác vuốt ve hôn hít nó như đối với người vậy. Chú lừa lặng yên chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Sancho hôn hít vuốt ve. Mọi người tới nơi mừng bác đã tìm thấy con lừa, đặc biệt Don Quixote hứa không hủy bỏ tấm phiếu nhượng cho bác ba con lửa con nữa. Sancho cảm ơn chủ rối rít. Trong lúc Don Quixote và Sancho trao đổi bàn bạc riêng, cha xứ cũng chuyện trò với Dorotea. Ông khen nàng đã kể chuyện rất khéo, vừa ngắn gọn vừa giống như sách kiếm hiệp vậy. Dorothea đáp là nàng thường đọc loại sách đó để giải trí. Chỉ hiềm một nỗi là nàng không biết các tỉnh và các hải cảng ở chỗ nào, nên đã nói mò là thuyền cập bến ở Osuna. Cha sứ nói, biết vậy nên tôi phải vội đỡ lời cho cô, thế là mọi việc đều ổn. Nhưng thật kỳ lạ khi thấy anh chàng quý tộc khốn khổ kia tin một cách quá dễ dàng vào những câu chuyện hoang đường bịa đặt. Chỉ vì nó giống những việc ngớ ngẩn kể trong sách vở của nàng. Thật vậy đấy, các Denio nói. Thật là một điều lạ lùng chưa từng thấy bao giờ. Và tôi tự hỏi liệu có một bộ óc giỏi giang nào tưởng tượng ra được một nhân vật như vậy không? Nhưng còn một điều lạ lùng nữa kia, cha xứ nói. Vì ngoài những lời lẽ ngớ ngẩn điên rồ đó, chàng quý tộc của chúng ta có những câu phát biểu rất hay... và chàng tỏ ra hiểu biết sáng suốt trong mọi vấn đề khác. tóm lại, nếu không dính dáng tới những vấn đề về hiệp sĩ, thì không ai dám bảo chàng là một người ngu đần cả. trong lúc mọi người bàn tán như vậy, don quixote vẫn mải nói chuyện với sancho. chàng bảo giá mã. thôi, anh bạn sancho, chớ nhắc tới những chuyện mâu thuẫn giữa chúng ta nữa. Hãy trút bỏ ngay giận dữ hằn thù và trả lời ta đi. Anh đã gặp nàng Dulcinea ở đâu, như thế nào, và lúc nào? Nàng làm gì? Anh đã nói gì với nàng? Nàng trả lời anh thế nào? Nét mặt nàng ra sao khi đọc thư của ta? Và ai đã chép lại bức thư đó cho anh? Hãy vẽ lại tất cả những điều mà anh thấy đáng để cho ta biết, hỏi và được thỏa mãn, không thêm thắt để cho ta vui lòng. Nhưng cũng đừng cắt xén để cho ta khỏi phiền lòng. Nếu phải nói sự thật, Sàn đáp, tôi xin thưa với ngài là không có ai chép lại bức thư đó, bởi lẽ tôi không mang thư nào cả. Anh nói đúng đấy. Vì hai ngày sau khi anh ra đi, ta thấy ta vẫn giữ quyển lưu niệm trong đó và lá thư ta viết. Điều đó làm ta rất phiền lòng, vì ta không hiểu anh sẽ làm ăn ra sao khi không thấy thư ở đâu và ta cứ tưởng anh sẽ quay về đây khi phát hiện thấy mình không mang thư quả thật tôi sẽ phải làm như vậy nếu tôi không thuộc lòng những lời trong thư mà ngài đã đọc cho nghe nhờ vậy nên tôi đã đọc lại cho một ông giữ đồ thánh trong nhà thờ và ông ta đã chép lại không sai một chữ ông ta bảo tôi rằng cả đời ông được đọc nhiều bức thư nhưng chưa bao giờ ông ta được thấy Và được đọc một bức thư nào hay như vậy. Thế bây giờ anh còn nhớ không, Sancho? Don Kiêu hỏi. Thưa ngài, không ạ. Sancho đáp. Vì sau khi đã đọc cho ông ta chép lại, tôi thấy có nhớ cũng chẳng ích gì, nên tôi quên đi luôn. Có chăng, tôi chỉ còn nhớ mấy chữ thưa quái nương. À, thưa quý nương. Và câu cuối cùng. vì nàng phụng sự suốt đời hiệp sĩ mặt buồn còn trong khúc giữa của bức thư tôi đã dùng nhiều câu chữ gọi bà là linh hồn là cuộc sống là đôi mắt đẹp don quiote nói tất cả những điều đó làm ta hài lòng lắm hãy kể tiếp đi khi anh tới nơi thì bà hoàng của sắc đẹp đang làm gì Chắc chắn anh thấy nàng đang sâu một chuỗi hạt ngọc hoặc đang dùng chỉ vàng thêu biểu hiệu cho hiệp sĩ nô lệ này của nàng. Đâu có, Sancho đáp, tôi thấy bà ta đang sàng hơn một tạ lúa trong sàn nhà đấy. Thế anh có biết rằng, những hạt lúa đó qua tay nàng sẽ trở thành những hạt ngọc không? Thế anh bạn có nhìn xem, đó là lúa tiểu mạch hay lúa ba trăng không? Không phải. Đó là một thứ lúa rất xấu, đỏ hoe. Thế mà ta cam đoan với anh rằng, sau khi qua bàn tay nàng, thứ lúa xấu đó sẽ làm ra bánh mì ngon như bằng tiểu mạch vậy. Nhưng thôi, hãy tiếp tục đi. Khi anh đưa bức thư cho ta, nàng có hôn và đặt nó lên đầu không? Nàng có tỏ ra trân trọng đối với một bức thư như vậy không? Không. Và nàng đã làm gì? Lúc tôi sắp sửa đưa thì bà ta còn đang bận tay sàng một đống lúa to và bà ta bảo tôi. Anh bạn, hãy để thư lên cái bao lúa kia. Tôi chưa thể đọc được chừng nào chưa sàng xong đống lúa này. Thật là một con người tế nhị. Don Kiêu Tê nói. Chắc là để sau đó nàng được đọc một cách ung dung và để thưởng thức bức thư. Còn gì nữa nào, Sancho? Trong lúc đang giở tay như vậy, nàng đã nói những gì với anh? Nàng đã hỏi gì về ta? Và anh đã trả lời ra sao? Kể nốt, kể hết đi, chớ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào nhé. Bà ta chẳng hỏi gì cả, Sancho đáp. Nhưng tôi đã kể lại việc ngài tự chuốc lấy hình phạt để phụng sự bà ta như thế nào. Rằng ngài ở trần từ thắt lưng trở lên. Sống giữa rừng xanh núi đỏ như một kẻ man di, ngủ dưới đất, ăn không cần khăn trải bàn, râu không cạo, vừa khóc vừa than thân trách phận. Anh bảo ta than thân trách phận là sai đấy. Đôn Kiêu Tê nói, trái lại, ta cảm tạ và suốt đời cảm tạ số phận, vì nhờ nó mà ta được yêu một con người cao cả như nàng Dulcinea làng Toboso Phải, bà ta cao thật đấy, cao hơn tôi đến một gang tay ấy. Sao, Sancho? Anh đã đứng đo với nàng ư? Tôi đo bằng cách như thế này này. Trong lúc giúp bà ta đặt bao lúa lên lưng con lừa, hai người đứng rất sát vào nhau và tôi đã nhìn thấy bà ta cao hơn trên một gang tay. Quả thật, trong con người cao cả ấy có chứa đựng muôn vàn nét duyên dáng. của tâm hồn đấy nhưng này sancho chắc anh sẽ không phủ nhận một điều sau đây là khi anh tới bên nàng anh có ngửi thấy mùi thơm gì không một hương vị và mùi rất thơm tho mà ta không biết gọi là gì nữa tựa như ta vẫn thường ngửi thấy ở các cửa hàng bán bít tất tay ấy mà tôi chỉ có thể nói được rằng tôi đã ngửi thấy một mùi hơi nặng như mùi đàn ông Chắc là vì bà ta phải làm việc vất vả, nên ra nhiều mồ hôi lắm. Không phải thế, mà vì anh bị sổ mũi hoặc đã hít phải chính cái mùi của người anh ấy. Ta biết rất rõ mùi thơm đó. Đó là mùi của hoa hồng, hoa huệ, là long diên hương, hòa trong nước. Vâng, có thể lắm. sancho đáp. Rất nhiều lần tôi đã ngửi thấy mùi đó ở chính người tôi. Và tôi thấy nó cũng toát ra từ người bà Dulcinea Nhưng điều đó có gì là lạ Vì hai con quỷ tất nhiên phải giống nhau mà Thế nào? Don Quixote hỏi tiếp Sau khi đã sàng sảy xong và chuyển lúa đi say Nàng đã làm gì khi đọc thư của ta? Bà ta không đọc thư Sancho nói Bảo rằng vì không biết đọc biết viết Trái lại bà ta xé nhỏ bức thư Nói rằng không muốn đưa cho người khác đọc. E dân làng biết chuyện riêng tư của mình. Rằng nghe tôi kể về mối tình và cuộc tự hình phạt phi thường của ngài như vậy cũng đủ lắm rồi. Cuối cùng, bà ta nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng bà ta hôn tay ngài và mong được gặp ngài hơn là viết thư cho ngài. Rằng bà ta vừa cầu xin vừa đòi hỏi ngài phải rời khỏi nơi hoang vu rậm dạp này, không được làm những trò bậy bạ nữa. Và nếu không có việc gì quan trọng hơn thì ngài phải trở về ngay làng Toboso vì bà ta rất mong được gặp ngài đấy. Bà ta đã cười rũ ra khi tôi kể rằng ngài lấy tên là Hiệp sĩ Mặt Buồn. Tôi hỏi bà ta là tên kỵ sĩ Vizcaya có đến trình diện không? Bà ta bảo có và còn khen hắn là một người rất chững chạc nữa. Tôi lại hỏi về bọn tù khổ sai. Nhưng bà ta đáp là chưa thấy đứa nào tới cả. Tóm lại tới giờ mọi việc đều tốt lành cả. Đôn Kiêu Tê nói. Nhưng ta muốn hỏi thêm đây. Khi anh ra về, nàng đã cho anh vật gì để thưởng công anh mang tin của ta tới? Theo cổ lệ, các hiệp sĩ giang hồ và các vị tiểu thư thường thưởng công cho giám mã, cô hầu, chú lùn, một vật quý... Khi những người này mang tin đến cho họ, mang tin của tiểu thư cho hiệp sĩ, hoặc là mang tin của hiệp sĩ đến cho tiểu thư. Có thể như vậy lắm, và tôi cho đó là một tục lệ hay ho. Nhưng chắc tục lệ đó chỉ có ở thời trước, chứ bây giờ người ta thường chỉ cho một mẩu bánh mì và phô format như bà Dulcinea đã làm thôi. Khi tôi ra đi, bà ta đưa cho tôi qua hàng rào sân sau. Xin nói rõ thêm rằng, đó là format làm bằng sữa cừu đấy. Tính nàng vô cùng hào phóng mà, Đôn Kiêu Tê nói. Và nếu nàng không thưởng cho anh một vật gì bằng vàng, chắc chắn là vì lúc đó nàng không có sẵn trong tay để cho anh thôi. Nhưng rồi anh sẽ được, dù có chậm một chút, ta sẽ gặp nàng và mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp. Sancho. Anh có biết rằng có điều gì làm ta ngạc nhiên không? Ta tưởng đâu như anh đã cưỡi mây đạp gió để đi và trở về, vì con đường từ đây đến làng Toboso dài tới trên 30 dặm. Vậy mà cả đi lẫn về chỉ mất có trên 3 ngày. Ta nghĩ rằng có một pháp sư bạn của ta vẫn quan tâm đến những công việc của ta, nhất định ta phải được một pháp sư phù trợ. Nếu không, ta không trở thành một hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng. Chính vị pháp sư đó đã giúp đỡ anh trong khi đi đường mà anh không biết đấy thôi. Đã có pháp sư bê cả một hiệp sĩ giang hồ đang ngủ trên giường và không hiểu bằng cách nào. Khi sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng hiệp sĩ thấy mình đã ở cách xa chỗ ngủ đêm trước hơn một ngàn dặm. Nếu không như vậy thì các hiệp sĩ giang hồ không thể giải nguy cho nhau như họ vẫn thường làm. Có trường hợp một hiệp sĩ giao chiến với một con quái vật hung dữ hoặc với một hiệp sĩ khác trên một dãy núi ở Armenia và sắp bị nguy khốn. Thế rồi, bỗng đâu từ trong đám mây hoặc trên một chiếc xe phóng hòa có một chàng hiệp sĩ xông tới hỗ trợ cứu cho khỏi chết. Trước đó ít phút chàng này còn ở bên anh Cát Lợi. Và sau khi đã cứu được bạn, ngay tối hôm đó chàng ta đã ung dung ngồi ăn uống ở nhà nơi nọ cách xa nơi kia tới hai ba ngàn dặm tất cả những sự việc đó đều do sự sắp xếp khéo léo của những vị pháp sư luôn luôn chăm sóc các hiệp sĩ dũng cảm anh bạn sancho ơi ta không lấy làm khó hiểu rằng trong một thời gian ngắn như vậy anh đã từ đây tới làng toboso rồi lại trở về vì như ta nói đấy có một pháp sư bạn của ta đã mang anh đi trên mây mà anh không biết đấy vâng có thể lắm sancho đáp vì quả thật con rossinante đi chậm như một con lừa có chì trong tai của người bohemian vậy sao lại có chì trong tai là thế nào chứ dù có gặp cả một bầy quỷ các pháp sư đó vẫn đi và giúp người khác đi lại không ngại gì cả một khi họ đã muốn làm nhưng thôi Hãy xếp chuyện đó lại đi. Bây giờ tình nương của ta yêu cầu ta đến gặp nàng. Vậy theo ý anh ta phải làm gì đây? Tất nhiên ta phải thực hiện mệnh lệnh của nàng. Nhưng ta thấy không thể làm việc đó được vì ta đã nhận lời với nàng công chúa kia rồi. Và luật lệ của hiệp sĩ đạo buộc ta phải giữ lời hứa không được làm theo ý thích riêng. Một đằng lòng mong muốn được gặp tình nương thôi thúc ta Mặt khác lời hứa hẹn và vinh quang mà ta sẽ giành được trong cuộc phiêu lưu sắp tới đây thúc đẩy kêu gọi ta. Bởi vậy, ta định đi thật nhanh cho chóng tới chỗ gặp tên khổng lồ. Tới nơi, ta sẽ chém đứt đầu nó và trao trả lại đất đai cho nàng công chúa. Sau đó, ta sẽ quay trở về gặp con người đã soi sáng những ý nghĩ của ta. Ta sẽ thanh minh và nàng sẽ thông cảm cho sự chậm trễ của ta. Nàng sẽ thấy rằng việc làm của ta mang lại cho nàng thêm vinh quang và tiếng tăm, Bởi vì mỗi chiến công ta đã đang và sẽ giành được trên đời này đều do sự giúp đỡ của nàng và cũng do con người của ta thuộc về nàng đấy. ấy chết! Sancho kêu lên. Đầu óc ngài lú lẫn rồi sao? Xin hỏi ngài định làm việc này để rồi phí công vô ích hay sao? Phải chăng? Ngài định bỏ lỡ một cuộc hôn nhân có một này, hồi môn là cả một vương quốc chu vi dài trên hai vạn dặm với bao nhiêu của ngon vật lạ cần thiết cho cuộc sống con người. Một vương quốc còn lớn hơn cả Bồ Đào Nha lẫn Castilla cộng lại. Vì Chúa, xin Ngài đừng nói nữa, Vãi xấu hổ về những lời đã thốt ra. Hãy nghe lời tôi đây, hãy tha thứ cho tôi và tới làng nào có cha xứ, hãy cưới ngay đi. Bằng không đã có ngài cử của chúng ta đây làm việc đó cũng rất tốt rồi. Ngài phải biết rằng tôi cũng đủ già dặn để khuyên nhủ người khác. Và lời khuyên của tôi đối với ngài là rất đích đáng. Thôi, chim con nắm chắc trong tay còn hơn quả lớn đang bay trên trời. Chớ có thả mồi bắt bóng mà rồi kêu cũng chẳng ai thương đâu. Này, Sancho! Đôn Kiêu Tê đáp Chắc là anh khuyên ta cưới nàng công chúa Để ta trở thành vua Sau khi đã giết chết tên khổng lồ Và để ta ban thưởng cho anh Như đã hứa chứ gì Ta nói cho mà biết rằng Dù không cưới nàng Ta cũng có thể cho anh toại nguyện dễ như bỡn Trước khi lâm trận Ta sẽ giao hẹn là nếu ta thắng Ta phải được hưởng một phần đất đai Dù ta không cưới nàng công chúa Và ta muốn cho ai tùy ý Một khi nhận phần rồi, thử hỏi ta không cho anh thì còn cho ai nữa đây? Vâng, thế là rõ rồi nhé, Sancho nói. Nhưng xin ngài chú ý chọn phần đất ở vùng biển. Vì nếu tôi không thích ở đó, tôi có thể đưa lũ bầy tôi ra đen xuống thuyền và giải quyết bọn chúng như tôi đã dự định. Thôi, xin ngài đừng tơ tưởng chuyện đi thăm bà Dulcinea nữa làm gì. Hãy đi trừ khử tên khổng lồ kia, để ta kết thúc việc này đã lạy chúa một việc sẽ mang lại nhiều danh giá và lợi lộc đấy sancho ta bảo cho biết rằng anh ăn chắc rồi đấy don Tê nói ta sẽ theo lời anh khuyên đi cùng với nàng công chúa trước khi gặp nàng dulcinea nhưng anh không được phép nói gì với ai đấy kể cả những người đang cùng đi với chúng ta kia về những điều chúng ta vừa bàn bạc và thỏa thuận. Nàng Dulcinea là một người rất kín đáo, không muốn để ai biết những ý nghĩ của mình, và thật là một điều không hay nếu ta hoặc một người khác tiết lộ những ý nghĩ đó ra. Sancho, ta bảo cho mà biết rằng anh ăn chắc rồi đấy. Nhưng anh không được phép nói gì với ai, kể cả những người đang cùng đi với chúng ta về những điều chúng ta vừa bàn bạc và thỏa thuận. Nàng Dulcinea là một người rất kín đáo, không muốn để ai biết những ý nghĩ của mình. Sancho hỏi vặn: đã thế tại sao ngài còn bắt những kẻ thua trận đến trình diện trước bà Dulcinea? Vì làm như vậy tức là Ngài tự nhận có yêu bà ta và là tình nhân của bà ta. Một khi họ phải quỳ trước mặt bà ta và nói rằng họ được lệnh của Ngài đến, làm sao có thể giữ kín được những ý nghĩ của hai người? Ôi, anh thật là ngốc nghếch và giản đơn quá, Don Kiyote nói. Sancho, anh không nhìn thấy rằng tất cả những chuyện đó làm cho tiếng tăm của nàng thêm lẫy lừng ư? Phải biết rằng trong phong cách của hiệp sĩ đạo, một người đàn bà được nhiều hiệp sĩ giang hồ phụng sự là một điều vinh dự lớn. Và những hiệp sĩ đó chỉ có một ý nghĩ là phụng sự nàng vì nàng, với tất cả thiện chí không yêu cầu một phần thưởng nào, chỉ mong sao được nàng công nhận cho là hiệp sĩ. Tôi đã được nghe giảng đạo rằng ta phải yêu Đức Chúa theo kiểu đó, không vì mưu cầu hưởng hạnh phúc, Hay tránh tai họa cho mình Tuy nhiên tôi muốn yêu Chúa Và phụng sự Chúa Vì một lý do riêng nào đó Anh thật là quỷ quái tình ma đấy Don Quixote nói Đôi lúc anh nói những câu thật chí lý Như một người được ăn học vậy Thú thật là tôi không biết đọc đâu Sancho đáp Đến đây có tiếng bác Nicolas Gọi hai thầy trò Don Quixote Chờ một lát Vì những người đi phía sau muốn dừng lại bên bờ con suối nhỏ để uống nước Don Quixote bèn ghim ngựa lại Sancho lấy làm mừng lắm Vì bác đã chán ngấy phải nói dối chủ và sợ bị lộ Tuy bác biết Dulcinea là một cô gái quê ở làng Toboso Nhưng cả đời bác chưa hề trông thấy mặt bao giờ Lúc này các Dino đã mặc vào người bộ y phục mà Dorotea đã dùng trước khi để cải trang Tuy cũng chẳng sang trọng gì lắm, nhưng so với quần áo của chàng thì còn tươm chán. Mọi người nghỉ chân bên suối, rồi với số lương thực cha xứ mua được ở quán trọ, họ ăn tạm cũng đỡ đói lòng. Giữa lúc đó, có một chú bé đi qua, chú ta chăm chú nhìn mọi người đang ăn, rồi chạy sổ tới Don Quyote ôm lấy hai chân chàng, vừa khóc lóc vừa nói, Ngài ơi, ngài không nhận ra tôi ư, xin hãy nhìn kỹ xem. Tôi là thằng bé Andres bị trói vào cây sồi và được giải thoát cho đây. Don Quixote cũng đã nhận ra. Chàng nắm tay Andres quay về phía mọi người và nói. Để các vị thấy rằng sự có mặt của hiệp sĩ Giang Hồ trên đời này vô cùng quan trọng. Vì họ chuyên đi binh vực người hèn yếu bị những kẻ độc ác ức hiếp. Xin thưa rằng trước đây có một hôm tôi đi qua một khu rừng. Bỗng nghe có tiếng kêu la thảm thiết như có người đang gặp nguy khốn. Vì bổn phận tôi vội đi về phía có tiếng kêu la vọng lại thì thấy chú bé này bị trói vào một cây sồi. Tôi lấy làm mừng gặp lại chú bé hôm nay vì chú ta sẽ chứng nhận là tôi không nói ngoa điều gì cả. Tôi xin kể tiếp rằng chú bé bị trói vào một cây sồi nửa thân trên bị lột trần và một tên xúc sinh đang dùng dây cương lừa quật vào chú tới tấp. Tên này chính là chủ của chú bé. Thấy vậy, tôi bèn hỏi nguyên nhân vì sao mà hắn đánh đập chú bé tàn nhẫn như vậy. Tên vũ phu kia đáp rằng hắn đánh vì chú bé là đầy tớ của hắn và vì những sự mất mát do chú gây ra không phải vì lơ đễnh mà vì muốn lấy cắp. Khi đó chú bé này nói với tôi Thưa ngài, ông ta đánh tôi chỉ vì tôi đòi ông ta tiền công ạ. Lão chủ vội thanh minh dài dòng, tôi nghe nhưng không để vào tai. Cuối cùng, tôi bắt tên xúc sinh phải cởi trói cho chú bé và phải hứa đưa chú bé về trại trả công đầy đủ kể cả lãi. Có đúng như vậy không, Andres, con của ta? Con có thấy ta ra lệnh cho lão chủ với một uy lực như thế nào không? Và hắn đã khúm núm hứa sẽ làm tất cả những điều ta đòi hỏi yêu cầu không? Con hãy trả lời tự nhiên đi, không phải sợ hãi do dự gì cả. Hãy nói cho các vị ở đây biết sự việc đã xảy ra để mọi người thấy và phải công nhận với ta rằng sự có mặt của các hiệp sĩ giang hồ trên các nẻo đường là rất hữu ích. Tất cả những điều ngài nói đều rất đúng, chú bé đáp. Nhưng sự việc đã kết thúc ngược lại hẳn ý muốn của ngài. Sao lại ngược hẳn là thế nào? Don hỏi. Thế ra tên súc sinh ấy đã không trả tiền công cho con ư? Không những lão không trả, mà sau khi ngài đi khỏi khu rừng rồi, còn lại có hai người, lão lại cột tôi vào cây sồi và quật tôi túi bụi, ra thịt tôi rách nát như thánh Bartolome vậy. Mỗi lần quất cho tôi một roi, lão lại nói một câu bông phèng để diễu cợt ngài, khiến tôi cũng phải phì cười nếu lúc đó tôi không đau đớn quá. Tên khốn kiếp đánh tôi bò lê bò càng, khiến tôi phải đi nằm nhà thương từ đó tới nay. Chính là Ngài đã gây ra nông nỗi này, bởi vì nếu Ngài cứ thẳng đường mà đi, không ai mời, không đến, không nhúng tay vào công việc của người khác, thì lão chủ của tôi sẽ chỉ đánh tôi chừng một hai chục roi, rồi sẽ thả tôi ra và trả số tiền hắn nợ tôi. Nhưng vì Ngài làm nhục lão không đúng chỗ và chửi mắng lão quá thậm tệ, nên lão nổi nóng. Và vì không làm gì được ngài, lão đã chút cả nỗi tức giận lên đầu tôi, khiến cho tôi suốt đời không ra hồn người nữa. Ta đã sai lầm là bỏ đi quá sớm. Đáng lẽ ta phải ở đấy cho tới khi hắn trả tiền cho con xong xuôi. Do kinh nghiệm nhiều năm, đáng lẽ ta phải biết được rằng, không một tên súc sinh nào chịu giữ lời hứa, nếu nó thấy rằng việc làm đó bất lợi cho nó. Nhưng này, Andres... Con còn nhớ rằng ta đã thề nếu hắn không trả tiền cho con, ta sẽ đi tìm hắn bằng được dù cho hắn có trốn vào trong bụng cá voi. Đúng như vậy ạ, Andres đáp. Nhưng lời thề đó đã chẳng có tác dụng gì. Rồi, con sẽ thấy nó có tác dụng hay không? Nói rồi, Don Quixote đứng phát dậy bảo Sancho chuẩn bị ngựa. Con Rosinante đang gặm cò trong lúc mọi người ngồi ăn. Thấy vậy, Dorotea vội hỏi xem chàng định làm gì đấy Don Quixote đáp Tôi định đi tìm tên súc sinh trừng trị nó về tội đánh người Và bắt nó phải trả cho André không thiếu một xu. Dù cho có bao nhiêu kẻ súc sinh trên đời tôi cũng không sợ Theo như lời đã hứa Dorothea nói Chàng không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì Chừng nào chưa giải quyết xong việc của thiếp Vì chàng hiểu điều này hơn ai hết Thiếp dám xin chàng hãy dẹp nỗi tức giận cho tới khi nào thiếp trở lại ngôi báu. Nàng nói phải đấy, Don Quixote đáp. Và Andres đành phải chịu khó chờ ta tới khi nàng trở lại ngôi báu như nàng vừa nói. Nhưng ta thề và hứa một lần nữa rằng ta chưa nghỉ ngơi chừng nào Andres chưa được trả thù và trả tiền. Tôi chẳng tin vào những lời thề đó nữa, Andres nói. Bây giờ tôi mong có đủ tiền ăn đường để đi tới Sevilla hơn là tất cả những sự trả thù trên đời. Nếu ngài có gì đó, hãy cho tôi ăn đi và để tôi mang đi đường. Chúc ngài ở lại bình an và cũng xin chúc tất cả các vị hiệp sĩ giang hồ gặp may mắn cũng như họ đã mang lại may mắn cho tôi. Sancho lấy ở trong túi ra một mẩu bánh mì và một miếng format đưa cho chú bé và nói, Này, em Andres, Cầm lấy. Thế là tất cả chúng tôi đây đều phải chịu một phần đau khổ của em đấy. Sao? Các ông chịu phần nào? Andres hỏi. Phần format và bánh mì đây, Sancho đáp. Có chúa biết cho rằng ta có đủ ăn hay không? Ta nói để anh bạn biết rằng bọn giám mã chúng ta đi theo hầu các hiệp sĩ giang hồ thường bị đói khổ và còn gặp nhiều chuyện đau đớn khác mà không dám mở mồm kêu ca đâu. Andres cầm lấy bánh và mát rồi thấy không ai cho thêm gì nữa, bèn cắm đầu đi thẳng. Tuy nhiên trước khi đi, chú bé bảo Don Quixote. Lạy chúa, thưa ngài hiệp sĩ Giang Hồ, nếu lần sau ngài có gặp tôi, dù cho ngài thấy người ta đánh tôi nhừ tử, thì xin chớ ra tay làm chi? Và hãy để mặc tôi, vì nỗi đau khổ của tôi sẽ không giảm đi, dù có sự giúp đỡ của ngài. một người mà chúa nguyền rủa cũng như chúa nguyền rủa tất cả những hiệp sĩ giang hồ sinh ra trên cõi đời này don quiote định đứng dậy để trị thằng bé nhưng nó đã chạy mất tâm mất tích don quiote rất ngượng ngùng về chuyện thằng bé và mọi người thấy cần phải cố hết sức nín cười để chàng khỏi nổi khùng lên ăn uống xong xuôi mọi người vội chuẩn bị lừa ngựa ra đi Trên đường không xảy ra chuyện gì đáng kể lại. Và ngày hôm sau họ tới cái quán trọ đã làm cho Sancho kinh hồn bạt vía. Bác Giám Mã chẳng muốn vào chút nào, nhưng không cách gì lẩn được. Thấy Don Quyote và Sancho tới, vợ chồng chủ quán, con gái và cô hầu chạy ra cửa đón tay bắt mặt mừng. Don Quyote cũng chào hỏi mọi người một cách nghiêm trang trịnh trọng. Chàng yêu cầu thu xếp cho một chỗ nghỉ tươm tất. Hơn lần trước, vợ chủ quán đáp. Chỉ cần ngài trả tiền tử tế hơn thì sẽ được hầu hạ như ông Hoàng vậy. Don Kiêu hứa sẽ trả nhiều tiền và được họ xếp cho một cái giường cũng khá tươm tất ở ngay cái buồng xếp trước kia. Trong người mệt mỏi, đầu óc không được minh mẫn, chàng bèn đi nằm ngay. Don Kiêu vừa đi khuất, vợ chủ quán tiến ngay lại bắt phó cạo. túm lấy bộ dâu và nói thôi thôi không được dùng cái đuôi này để làm dâu nữa đâu phải trả lại cho tôi từ hồi ông lấy đi cái lược của chồng tôi không có chỗ cắm vứt lăn lóc dưới đất thật ngượng cả mặt bà ta cố giật bộ dâu nhưng bác phó cạo không chịu trả lại cuối cùng cha xứ bảo bác cứ trả lại đi vì không cần tới mưu kế đó nữa và bác cũng không cần phải cải trang làm gì Nếu đôn kiêu tê hỏi thì bảo là bị bọn tù khổ sai lấy hết của cải, phải chạy trốn vào trong quán trọ này. Còn nếu chàng hỏi về anh giám mã của công chúa thì trả lời là nàng đã phái anh ta về nước trước để báo cho mọi người biết là nàng sẽ về cùng với một vị ân nhân. Vị này sẽ giải phóng cho cả nước. Lúc ấy bác phó cạo mới vui lòng trả lại bộ lông đuôi con bò cho bà chủ quán. Đồng thời tất cả những áo quần vật dụng đã mượn để dùng vào việc giải thoát Don Quixote cũng được trả lại đầy đủ cho bà ta. Những người trong quán trọ đều trầm trồ trước nhan sắc của Dorotea cũng như trước vẻ sinh trai của Cacdenio. Cha xứ bảo chủ quán có gì hãy dọn ra cho ăn ngay, chắc mầm gặp đám khách sộp. Lão chủ đã mang ra một bữa ăn khá thịnh soạn. Trong khi đó Don Quixote vẫn ngủ. Và cũng không ai gọi dậy Vì họ thấy giấc ngủ đối với chàng lúc này tốt hơn cả bữa ăn Ăn xong sang phần tráng miệng Họ kể lại cho vợ chồng chủ quán Cô con gái, cô hầu Và tất cả những khách trọ khác Về sự điên rồ kỳ lạ của Don Quixote Và về tình trạng của chàng lúc tìm thấy ở trên núi Bà chủ quán cũng thuật lại sự việc đã xảy ra giữa chàng hiệp sĩ với anh Lái La Không thấy Sancho đâu Bà ta nói cả chuyện bác giám mã bị tung hê lên trời, khiến mọi người đều cười vang. Cha xứ bảo, chỉ tại Đôn Kiêu đọc sách kiếm hiệp nên đã bị loạn trí rồi đấy. Chủ quán vội đáp, tôi không biết có phải tại thế hay không. Thật ra theo tôi hiểu thì không có sách nào hay hơn loại đó trên đời này. Trong nhà tôi đây cũng có vài ba cuốn và chúng đã mang lại sự sống cho tôi cũng như cho nhiều người khác. Đến mùa gặt hái, đám thợ gặt tụ họp ở đây trong những ngày hội. Trong bọn họ thể nào cũng có một anh biết đọc. Khi thấy anh ta cầm một quyển sách kiếm hiệp trong tay, bọn chúng tôi gồm trên ba chục người vội ngồi quay xung quanh nghe một cách rất thích thú. Riêng tôi, mỗi khi nghe tới những đoạn nói về những đòn sấm sét của các hiệp sĩ, tôi cũng muốn làm được như họ. Và vì thế tôi cứ muốn nghe mãi thâu đêm suốt sáng. Tôi cũng vậy, bà chủ quán nói. Bởi vì không lúc nào tôi cảm thấy sung sướng ở trong nhà này bằng lúc nghe ông đọc sách. Lúc đó ông mải mê quên cả quát mắng chúng tôi. Đúng như vậy đấy, Maritonis nói. Thú thật là tôi cũng rất thích nghe vì những chuyện đó rất là hay. Nhất là những đoạn miêu tả một tiểu thư đứng dưới gốc cam ôm chàng hiệp sĩ. Trong khi đó cô hầu đứng bên cạnh, trong bụng vừa thèm muốn lại vừa lo sợ. Phải nói rằng những chuyện đó rất là hay. Thế còn cô, cô thấy thế nào? Cha xứ hỏi con gái chủ quán. Thưa ngài, tôi cũng không rõ nữa, cô gái đáp. Tôi cũng hay nghe và tuy không hiểu lắm, tôi cũng thấy rất thích. Tuy nhiên tôi không thích những đoạn đánh nhau như cha tôi, mà lại thích những lời than vãn của các hiệp sĩ khi họ xa vắng người yêu. Và thú thật, đôi khi tôi đã phải khóc, Vì thấy thương họ quá. Nếu vậy, Dorothea nói, chắc là cô sẽ cứu giúp các chàng hiệp sĩ đó nếu họ vì cô mà phải khóc than chăng. Tôi không biết lúc đó sẽ xử sự ra sao nữa, con gái chủ quán đáp. Nhưng chỉ biết rằng có những cô nàng rất tàn ác khiến các hiệp sĩ phải gọi họ là hổ, là sư tử, hoặc bằng những danh từ xấu xí khác. Lạy chúa tôi. Không hiểu làm sao có kẻ vô tình và vô lương tâm không đáp lại tình yêu của một chàng trai lương thiện để chàng phải chết hoặc trở nên điên dại. Tôi không hiểu họ kiểu cách như vậy để làm gì. Nếu quả thật họ là những cô gái đứng đắn thì hãy lấy ngay những hiệp sĩ kia đi vì những chàng này cũng không mong gì hơn kia mà. Con không được nói thêm nữa, bà chủ quán lên tiếng. Hình như con biết quá nhiều những chuyện này. Con gái biết nhiều, nói nhiều như vậy, không hay ho gì đâu. Nhưng vì ngài khách đây hỏi nên con không thể không trả lời ạ. Thôi được, cha sứ nói. Bây giờ ông chủ quán hãy mang những sách đó ra đây cho tôi xem nào. Xin vui lòng. Nói rồi chủ quán vào trong buồng lấy ra một cái hòm con cũ kỹ có khóa. Mở hòm ra thấy ba cuốn sách lớn cùng một vài tập giấy viết tay chữ rất tốt. Cuốn thứ nhất nhan đề. Don Siro Nilio Detrasia. Cuốn thứ hai là Iracania, cuốn thứ ba là chuyện viên tướng vĩ đại Gonçalo và cuộc đời của Diego Garcia de Paredes. Đọc tên hai cuốn sách đầu, cha xứ quay lại nói với bác phó cạo: "Rất tiếc không có bà quản gia và cô cháu gái của ông bạn ta ở đây." "Không sao," bác phó đáp. "Tôi cũng biết khuôn những cuốn sách đó ra sân." thay cho vào lò sưởi đang cháy rừng rực kia. Thế nào? Ngài định đốt sách của tôi sao? Chủ quán hỏi. Chỉ riêng hai cuốn này thôi, cha xứ nói. Phải chăng là sách của tôi thuộc về tà giáo hoặc gây chia rẽ khiến ngài muốn đốt đi? Chắc ông bạn muốn nói là gây chia rẽ? Bác phó cạo xen vào. Đúng vậy, chủ quán đáp. Nhưng nếu ngài muốn đốt đi, xin hãy đốt cuốn sách về viên tướng vĩ đại và Garcia. Thà tôi để người ta đốt con tôi còn hơn là đốt hai cuốn này đấy. Người anh em của tôi ơi, cha xứ nói, hai cuốn sách đó hoàn toàn bịa đặt và đầy rẫy những chuyện nhảm nhí viển vông. Còn cuốn nói về viên tướng là chuyện có thật, kể lại những việc làm của Gonzalo, một người lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với tên mà người đời đặt cho chàng là viên tướng vĩ đại một danh hiệu chỉ có chàng xứng đáng được nhận thôi còn diego garcia là một hiệp sĩ cao quý sinh quán ở tỉnh trujillo miền Extremadura. chàng là một chiến sĩ rất dũng cảm và có sức mạnh phi thường bằng một ngón tay chặn đứng một bánh xe cối say đang quay tít hoặc đứng chấn ở đầu cầu dùng gươm ngăn không cho cả một đạo quân đi qua Chàng còn nhiều chiến công lừng lẫy khác do chính chàng đã thuật lại với tất cả sự khiêm tốn của một hiệp sĩ và một tác giả khi viết về bản thân mình. Quả thật nếu được một người khác viết một cách tự do và khách quan hơn, chắc chắn những chiến công của chàng sẽ làm lu mờ các hiệp sĩ Eto, Achilles và Rondal. Thế cũng chưa ghê gớm đâu, chủ quán nói. chặn đứng bánh xe cối say thì đã lấy gì làm lạ chứ? Lạy Chúa, xin Ngài hãy đọc những chuyện mà tôi đã được nghe về Felis Matre. Bằng một nhát gươm, chàng đã chặt đứt ngang lưng năm tên khổng lồ như chặt một củ khoai tây vậy. Một lần khác, chàng giao chiến với cả một đạo quân vừa lớn vừa mạnh gồm trên 1 triệu trăm ngàn binh lính đeo vũ khí suốt từ chân lên đến đầu. Và chàng đã đánh tan đạo quân đó như đánh tan một đàn cừu vậy. Còn anh chàng Don Sironilio de Tracia cũng rất dũng cảm và táo bạo, như ngài sẽ thấy trong cuốn sách này. Một hôm anh ta đang bơi thuyền trên sông, bỗng đâu có một con rắn lửa rẽ nước hiện ra. Vừa nhìn thấy nó, anh ta sông ngay tới, cưỡi lên cái lưng đầy vầy của nó, lấy hai tay gì chặt họng nó lại. Thấy sắp nghẹt thở, con rắn không còn cách nào khác là lao sâu xuống đáy sông, mang theo cả chàng hiệp sĩ. Vì chàng ta vẫn không buông tha nó Khi tôi đáy sông Thấy có những tòa lâu đài Cùng những vườn hoa rất đẹp Con rắn hóa thành ông già Và ông già đã nói với chàng hiệp sĩ Nhiều điều rất hay ho lý thú Rất đáng nghe Thôi đi ngài ơi Nếu ngài được nghe chuyện này Chắc ngài sẽ phải sướng rên lên Còn tôi Tôi coi khinh viên tướng vĩ đại Và anh chàng Diego Garcia của ngài Nghe chủ quán nói, Dorotea khẽ bảo các Daniel, chỉ thiếu chút nữa thì ông chủ này cũng có thể kết bạn với Don Quixote được rồi đấy. Tôi cũng thấy vậy, các Daniel đáp. Vì rõ ràng ông ta đã tin vào tất cả những điều kể trong sách, và ngay những thầy tu đi chân đất cũng không làm trong ta nghĩ khác đi được. Người anh em ơi, cha xứ lại nói, trên đời này không có Feliz Mate. và những hiệp sĩ tương tự khác như kể trong sách đâu. Tất cả đều do sự bày đặt tưởng tượng của những kẻ rỗi việc đã viết ra những cuốn sách đó nhằm mục đích giải trí như những người thợ gặt của ông đã đọc sách để giải trí vậy. Tôi xin thề với ông rằng không làm gì có những hiệp sĩ như vậy trên đời này và cũng không làm gì có những chiến công và những sự việc ngông cuồng đến như vậy. Ngài nói không thể nghe được, chủ quan đáp. Làm như tôi không biết bàn tay có mấy ngón và giày chật ở chỗ nào vậy. Đừng tưởng bịp được tôi nhé, vì lạy chúa, tôi không phải là thằng ngốc đâu. Làm sao ngài có thể làm cho tôi tin rằng những cuốn sách hay ho này lại kể toàn những chuyện viền vông bịa đặt một khi đã được các vị trong hội đồng hoàng gia cho phép in ra. Khi nào các vị ấy lại cho in những chuyện bịa đặt đánh nhau phù phép làm mê muội đầu óc con người ta chứ? Tôi đã nói với ông bạn rằng người ta làm ra những sách này nhằm tiêu khiển cho những bộ óc nhàn rỗi của chúng ta. Trong các quốc gia có tổ chức, người ta bày ra những trò chơi như đánh cờ, bia cho những ai không muốn, không phải hoặc không thể làm việc được. Và người ta cũng cho in những cuốn sách này, nghĩ rằng không ai ngu ngốc tin rằng là chuyện đó có thật. Nếu hôm nay tôi có thời giờ và có thính giả muốn nghe, Tôi sẽ nói về những điều cần nêu lên trong các sách kiếm hiệp để cho những cuốn sách đó trở nên lý thú bổ ích cho một số người. Nhưng tôi hy vọng sẽ có ngày nói được điều đó với những người có thẩm quyền để họ sửa sai. Còn bây giờ, xin ông chủ quán hãy tin vào những lời tôi nói. Ông hãy cầm lấy những cuốn sách này và hãy tự suy xét xem đó là thật hay giả mà tự định liệu. cầu chúa cho chân ông không đi tập tễnh như chân ông khách don quiote của ông không đâu chủ quán đáp tôi không điên tới mức đi làm hiệp sĩ giang hồ đâu tôi hiểu rõ rằng thời nay không có những hiệp sĩ đi chu du khắp trái đất như ngày xưa nữa sancho nghe được phần sau câu chuyện giữa cha xứ và chủ quán bác rất lo lắng suy nghĩ khi thấy hai người nói rằng ngày nay không còn hiệp sĩ giang hồ nữa Và tất cả những sách kiếm hiệp đều là bịa đặt bậy bạ. Bác định bụng chờ xem chuyến đi này của đôn kiêu Thế ra làm sao. Và nếu kết quả không tốt đẹp như bác nghĩ, thì bác sẽ từ biệt chú trở về làm công việc cũ cùng với vợ con. Chủ quán định cất hòm sách đi, nhưng cha xứ ngăn lại và nói, Hãy gượm nào, để xem những tập chép tay bằng chữ rất năn nót này là cái gì vậy? Chủ quán lấy ra đưa cho cha xứ Đây là một tập gồm 8 xếp giấy chép tay Trên trang đầu có ghi nhan đề bằng chữ to Chuyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại Cha xứ đọc lầm nhầm ba bốn dòng rồi nói Quả thật nhan đề của chuyện khá hấp dẫn Khiến tôi muốn đọc ngay Chủ quán đáp Ngài nên đọc đi Vì tôi xin thưa để ngài biết rằng Có những ông khách trọ đã đọc Và họ thích lắm cứ nặng nặc hỏi mua, tôi không bán vì còn muốn trả lại cho chủ nhân đã bỏ quên cái hòm cùng những cuốn sách và tập truyện này. Có thể một ngày kia người đó sẽ trở về đây. kể ra không có những cuốn sách đó cũng thấy thiếu, nhưng tôi sẽ trả lại tất vì tuy tôi mở quán trọ nhưng cũng vẫn là một tín đồ Kitô giáo. ông bạn nói chí phải, cha xứ nói. tuy nhiên nếu tôi thấy chuyện đó hay xin hãy cho tôi chép lại rất vui lòng chủ quan đáp trong lúc hai người còn đang trao đổi các denio cầm xem tập truyện chàng cũng thấy chuyện đó hay bèn yêu cầu cha xứ đọc to lên cho mọi người cùng nghe tôi xin đọc ngay nếu như dùng thời giờ để đọc chuyện có lợi hơn là đi ngủ cha xứ nói đối với tôi dorothea lên tiếng đúng thời giờ để nghe đọc chuyện còn hơn cả nghỉ ngơi vì đầu óc tôi vẫn chưa thành thơi nên chưa ngủ nhiều được. đã vậy cha xứ nói tôi xin đọc dù chỉ vì tính hiếu kỳ có khi đọc rồi sẽ thấy hay. bác phó cạo và cả sancho cũng tới yêu cầu cha xứ đọc ngay thấy việc làm của mình sẽ mang lại thích thú cho mọi người và cho cả bản thân. cha xứ nói nếu thế xin mọi người hãy lắng tai nghe. chuyện bắt đầu như sau